Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của Mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn thân mến, bắt đầu từ chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến các bạn cuốn tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn nga Leo Tolstoy. Sau khi hoàn thành cuốn tiểu thuyết vĩ đại Chiến tranh và hòa bình được 4 năm thì nhà văn Lepton Stoy lại bắt tay vào viết cuốn Anna Karenina. Nội dung của cuốn truyện đã tái hiện bức tranh xã hội chân thực và sinh động của nước Nga giữa thế kỷ 19. Bài giới thiệu của tác giả Thạch Thảo sau đây sẽ giúp các bạn coi những hình dung cơ bản về nội dung tiểu thuyết Anna Karenina được xem là đỉnh cao về phong cách truyện lãng mạn. Nhân vật chính của tiểu thuyết là Anna Karenina, người phụ nữ được xem là tài sắc vẹn toàn, Cô lấy bá tước Alexei Karenin, hơn 20 tuổi, và là người có lối sống tẻ nhạt, khôn sáo. Anna lấy Karenin là do sự sắp đặt của bà cô ham tiền ham địa vị. Sau vài năm chung sống, Anna vẫn không hề có cảm tình với chồng, và cô đã dồn sự yêu thương cho đứa con trai rất mực yêu quý. Sự xuất hiện của bá tước trẻ tuổi Vronsky cùng với tình cảm nông nan của anh đã đánh thức những khát khao yêu đương luôn tiềm ẩn trong con người Anna. Ban đầu thì Anna cố gắng đấu tranh. Xong cuối cùng, không thể kháng cự nổi, cô đã lao vào cuộc tình trái bỏng với Vronsky. Cuộc tình vụng trộm này không giấu được bao lâu, thì chồng của Anna biết. Những tưởng, ông ta sẽ làm ẩm lên để vợ mình phải xấu hổ và hối hận. Bá tước Karenin rất ghen tuồng và căm giận. Nhưng chỉ vì ông lo lắng cho danh dự và tiếng tăm của dòng họ, nên Karenin đã tha thứ và tiếp tục chung sống với Anna. Còn về phía Vronsky thì anh cảm thấy nhục nhã vô cùng. Vronsky đã có ý định tự tử nhưng không thành. Tuy nhiên sự tha thứ của Karenin chỉ tách Anna ra khỏi Vronsky về thể xác mà không thể dập tắt nổi ngọn lửa tình yêu giữa hai người. Ngọn lửa ấy chỉ tạm lắng xuống rồi lại bùng lên mạnh mẽ. Họ đã không thể sống thiếu nhau được. Một thời gian sau, Anna đã quyết định bỏ nhà, chia tay với đứa con trai yêu quý để chung sống cùng với Vronsky và con gái nhỏ ở nước ngoài. Hạnh phúc của Anna và bá tước Vronsky thật không dễ dàng chút nào. Nó được đánh đổi bằng những hy sinh, Bởi Vronsky phải từ bỏ con đường danh vọng Còn Anna thì phải rời xa con trai Trong sự nhớ thương rằn vặt cô từng đêm Sau vài năm chung sống ở nước ngoài Hai người lại trở về nước Nga Vronsky dù rất yêu Anna Xong cũng mệt mỏi vì cuộc sống không chính thức giữa cả hai Trong khi Anna vẫn chưa ly hôn được với chồng Vì cô vẫn muốn giành quyền chăm sóc con trai Sức ép của dư luận Cùng với những khó khăn trong cuộc sống đã đẩy tình cảm giữa Anna và Vronsky ngày càng trở nên căng thẳng. Vronsky thì bực bội mệt mỏi, còn Anna thì luôn đau khổ vì ghen tuông, nghi ngờ về tình yêu mà Vronsky dành cho mình. Sau nhiều lần xích mích, Vronsky đã bỏ đi. Anna đau khổ với những ý nghĩ bi quan tuyệt vọng, vì nghĩ rằng anh ấy đã hết yêu mình. Cô tìm đến cái chết, với mong muốn Vronsky phải hối hận. Anna đã tự giải thoát cho mình bằng cách lao đầu vào xe lửa. Bên cạnh cuộc tình tay ba giữa Anna và Vronsky và Karenin, thì tiểu thuyết còn đề cập tới nhiều vấn đề nóng của xã hội lúc bấy giờ, như tư tưởng nhân đạo, vấn đề dân tộc, nông thôn, chính trị, giáo dục, thông qua các nhân vật như Levin, Kisti, Stefan Akadik, Dolly, Steriha và Anna con gái của Anna và Volsky. Về nghệ thuật, điểm nổi bật nhất chính là nhà văn Lepstolstoy đã xuất sắc xây dựng được tiểu thuyết nhiều tiếng nhân vật với chiều sâu tâm lý khác nhau. Nhà văn đã nghiên cứu rất kỹ và nắm bắt cư luật phát triển tâm lý con người. Vì vậy, trong từng thông điệp, trong từng tình cảm giữa các nhân vật đều được nhà văn Lepstolstoy dẫn dắt, gắn liền với những kỷ niệm, sự liên tưởng được xe kết quẹt lại để chuyển thành dạng thức khác có ý nghĩa sâu sắc hơn. Một thành công nữa đó là số lượng nhân vật trong tiểu thuyết khá nhiều, diễn biến chuyện phức tạp, nhưng nhờ có bố cục chuyện chặt chẽ, dàn mạch và cân xứng đã giúp cho những đoạn thoại không bị dườm già. Với một giọng văn điêu luyện bậc thầy, vừa ra ngoài khuôn khổ của một tấn bi kịch về tình yêu. Tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn Les Tolstoy. Dương đáng trở thành bách khoa toàn thư về đời sống xã hội nước Nga giữa thế kỷ 19. Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng mời các bạn theo dõi những trang đầu tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn nga Leo Tolstoy, bản dịch của Dị Ca và Dương Tường. Ông Blonsky, Mọi việc đều dối bét Bà vợ khám phá ra việc Chồng tặng tiệu với cô nữ Gia sư người Pháp dạy trẻ trước đây Và nói thẳng là Hai người Không thể tiếp tục sống chung được nữa Sự tình kéo dài từ hai hôm nay Khiến cho cả vợ chồng Con cái và kẻ người làm trong nhà Đều cảm thấy khổ tâm Tất cả đều thấy hai người chẳng còn lý do gì để ăn ở cùng nhau nữa và mối dây ràng buộc họ bây giờ còn lỏng lẻo hơn cả cái quan hệ giữa người tình cờ gặp nhau trong một quán trọ bên đường. bà vợ không buồn bước ra khỏi phòng, ông chồng vắng nhà đã hai hôm, con cái tha thần khắp nhà như bị bỏ rơi, chị vú nuôi người anh cãi nhau với bà quản gia đã viết thư nhờ một cô bạn thân tìm cho chỗ làm khác. Anh đầu bếp ra đi vào bữa tối qua. Cô phụ bếp và anh xả ích thì đòi tính tiền công ra. Ba hôm sau cuộc cãi lộn, công tước Stepan Arkadich Oblonsky, tức Steva, Steva là Stepan gọi theo kiểu anh, nhưng người ta thường gọi giới thượng lưu. Thức giấc vào giờ thường lệ nghĩa là 8 giờ sáng. Không phải trong phòng ngủ của vợ, mà trên chiếc đi văng bọc ra ở phòng làm việc của mình. Ông trở nghiêng cái thân hình nặng nề và phì nộn trên lò xo đi văng như muốn ngủ lại. Vòng hai tay ôm lấy gối và áp má vào. Rồi bỗng nhiên, ông nhỏm lên ngồi dậy và mở choàng mắt. Ờ thế nào nhỉ? ông ta nghĩ ngợi cố nhớ lại giấc mơ vừa qua. thế nào nhỉ? à, Albin thiết tiệc ở Đacmơstát không không phải Đacmơstát mà là cái quái gì Mi Mỹ kia. đúng rồi, Đacmơstát ở Mỹ. Albin thiết tiệc trên bàn thủy tinh và những bản đó hát bài kho vàng của tôi và một khúc ca khác dù dương hơn có cả những bình pha lê nhỏ mà lại là đàn bà. Cặp mắt Stepan Akademik bỗng ánh lên vui thích và ông say sưa mơ mộng, môi nở một nụ cười. Ôi, khoai thật, khoai ghê. Trong giấc mơ ấy còn ôi chuyện tuyệt thú, mà chẳng thể diễn đạt bằng lời cũng như bằng ý. Và khi đã thức dậy là không còn biết xác định nó ra sao nữa. Rồi bỗng thấy tia sáng chiếu xiên qua từ sau tấm màn cửa bằng dạ. Ông vội đặt chân xuống đất, quờ tìm đôi dép da cừu theo kim tuyến, món quà vợ mừng sinh nhật ông năm ngoái. Sau đó, theo cái thói quen từ 9 năm nay, ông cứ nằm nguyên với tay về phía cửa, vẫn treo chiếc áo phòng ngủ. Lúc đó, ông mới sực nhớ ra tại sao và thế nào mà mình lại không nằm trong phòng vợ. Nụ cười vụt biến khỏi môi và ông cau mày. Ông nhớ lại mọi việc đã xảy ra, miệng lẩm bẩm. À, à, à, và trong trí tưởng tượng của ông lẽ diễn ra tất cả các chi tiết xung đột với vợ cái thế bí không lối thoát và lỗi lầm của chính ông nó dày vò dữ dội hơn mọi điều khác ông nghĩ bụng không dolly sẽ chẳng tha thứ cho mình được và điều ghê gớm hơn hết là chính mình gây ra tất cả tất cả đều do mình vậy mà thực không phải lỗi tại mình tất cả tấn bi kịch là ở đó Ông vừa than van tuyệt vọng. Ôi chào! Và nhớ lại những chi tiết khổ tâm nhất về cuộc cãi lộn. Chính phút đầu tiên là khó chịu nhất. Bữa đi xem hát về, dáng vui vẻ và hề hà, tay cầm một trái ly to làm quà cho vợ. Ông không thấy vợ ở phòng khách. Ông ngạc nhiên, vì sang phòng làm việc cũng không thấy. Sau cùng, ông gặp vợ ở phòng ngủ tay cầm lá thư đốn mạt đã làm vỡ lờ hết mọi chuyện. Cô nàng Dolly, Doli là tên Daria gọi theo kiểu Anh, suốt đời ưu tư và bận rộn mà ông vẫn cho là chẳng có gì là sắc sảo. Lúc đó, đang ngồi yên không nhúc nhích với lá thư trong tay và nhìn ông vừa kinh tởm tuyệt vọng vừa giận dữ. Cái này là cái gì? Cái gì đây? Bà chia mảnh giấy hỏi chồng. Điều làm Stephen Akadik khổ tâm hơn cả mỗi khi nhớ lại cảnh đó. Mà ông cứ nhớ lại luôn mới tệ chứ. Không phải bản thân câu chuyện, mà chính là cái cung cách ông trả lời vợ. Lúc đó, ông lâm vào cái tình thế vẫn thường xảy đến với những người bỗng dưng vướng vào một chuyện xấu ra. Ông không biết đường sửa soạn một bộ mặt hợp với hoàn cảnh sau khi tội lỗi đã bị lộ. Đáng lẽ phải làm ra bộ tức giận, chối phát hay thanh minh xin lỗi, cùng nữa là cứ rừng rưng. Cách nào cũng vẫn tốt hơn, thì ông lại tươi cười thản nhiên dễ dãi, và lúc ấy vẻ mặt ông thật là ngây ngô. sắc diện đó là vô tình, hoàn toàn vô tình thôi. Stepan Akadik vốn thích sinh lý học nên cho đó là phản xạ não. Ông không thể tha thứ cho mình về cái cười đần độn ấy. Vừa thoáng thấy nụ cười ấy, Dolly giật bắn người như bị một cơn đau dày vò thể xác. Không nén nổi giận, bà tuôn ra những lời gay gắt và bỏ chạy khỏi phòng. Từ đó, bà nhất định không nhìn mặt chồng nữa. Chính cái cười ngây ngô là nguyên nhân của mọi chuyện. Stepan Akadik nghĩ bụng. Nhưng mà biết làm thế nào, làm thế nào đây? Ông nhắc đi nhắc lại một cách tuyệt vọng mà vẫn không tìm ra câu trả lời. Stepan Akadik vốn thật thà với mình. Ông không thể dối lòng đến mức tin rằng ông đã hối hận về hành động của mình. Một người đàn ông băm tư tuổi, bảnh bao đầy dục tình như ông, không thể hối hận vì đã thôi không yêu vợ. Một bà mẹ xề bảy con nuôi được năm và chỉ kém mình có một tuổi. Ông chỉ tiếc đã không biết giấu vợ cho khéo hơn. Nhưng ông cũng nhìn rõ tất cả tầm nghiêm trọng của tình hình. Ông thương Dolly, thương các con và thương cả bản thân mình nữa. Nếu đoán trước được, đi đó sẽ làm cho vợ xúc động đến thế. Có lẽ ông đã biết che đậy sự phụ bạc khéo léo hơn. Tuy không bao giờ suy nghĩ cụ thể về chuyện đó, ông vẫn láng máng thấy rằng bà vợ đã đoán biết ông bạc tình từ lâu, nhưng đành nhắm mắt làm ngơ đó thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thậm chí ông còn cho rằng Cái người đàn bà tàn tạ lớn tuổi hết thời xuân sắc ấy. Người đàn bà chẳng có đức tính gì nổi bật và chỉ còn là bà mẹ tốt trong gia đình. Đáng lý phải biết ăn ở cho rộng lượng hơn thì mới hợp lẽ công bằng. Thế mà sự việc lại xảy ra khác hẳn. Ôi, phiền quá, phiền quá. Stepan an nhắc đi nhắc lại mãi. Mà vẫn chẳng tìm ra giải đáp. Trước đây, mọi việc đều êm thấm. Hai vợ chồng sống cuộc đời tươi đẹp biết bao. Dolly hài lòng, sung sướng với lũ trẻ. Mình không hề làm phiền Dolly. Mình để Dolly túy trong non nhà cửa. Kể cũng đáng tiếc là cô ta trước kia lại là cô giáo dạy trẻ nhà mình. Quả đáng tiếc thật. Đi tán tỉnh cô giáo dạy con mình, kể cũng đề tiện tầm thường. Nhưng sao lại có cô gia sư đẹp đến thế kìa chứ? Ông nhớ lại rõ ràng cặp mắt đen láy tinh quái và nụ cười của cô Roland Lăng. Tuy nhiên, cả thời gian cô ta ở nhà mình, mình có dám dở cho gì đâu. Ác nhất là cô ta lại... Thật, cứ như cố tình ấy. Chào! Nhưng biết làm thế nào, làm thế nào đây? Chẳng có giải đáp nào khác, ngoài cái câu Cuộc đời trả lời chung cho mọi vấn đề phức tạp và nan giải. Đành lần nữa cho qua ngày, đành quên đi thôi. Không thể tìm được quên lãng trong giấc ngủ, và nếu có thì cũng phải đến đêm. Cũng không thể quay lại với điệu nhạc lời qua của những phụ nữ bình pha lê được nữa. Âu là... Cứ ru mình và giấc mộng đời cho khuây khỏa. À, rồi sao sẽ hay? Stepan Akadik nghĩ bụng. Ông đứng dậy, sỏ tay vào chiếc áo ngủ màu xám lót lụa xanh nhạt, thắt dây lưng và hít một hơi dài căng lồng ngực vạm vỡ. Rồi lại gần cửa sổ, đôi chân chữ bát bước đi thoan thoát nhẹ nhàng, trái hẳn với tấm thân phì nộn, kéo rèm cửa lên, Và lắc chuông rầm dĩ Người hầu phòng Mạc Vây Một lão bộc thân tín Lập tức bước vào Tay cầm quần áo đôi ủng Và một bức điện tín Theo sau là anh thợ cạo Và túi đồ Có giấy tờ gì Của tòa án không stepan Akadik hỏi Cầm lấy bức điện Và ngồi xuống trước gương Ở trên bàn đấy ạ mặt Vây trả lời Liếc nhìn chủ bằng cặp mắt dò hỏi và đầy vẻ thông cảm. Đợi một lát, bác nói tiếp, mỉm cười danh mãnh. lão chủ hiệu xe thuê vừa cho người tới đấy ạ. Stepan Akadik không trả lời và chỉ đưa mắt nhìn, mặt vây trong gương. Cái nhìn họ trao đổi chứng tỏ, họ hiểu nhau biết chừng nào. Stepan như muốn hỏi, tại sao bác lại nói với tôi điều đó? Bác thừa hiểu sự tình ra sao rồi còn gì. Mặt phầy thọc tay vào túi áo dài chẽn, dạng chân ra và chẳng nói chẳng rằng đưa mắt thân ái nhìn chủ, trên môi thoáng một nụ cười. Bác nói, tôi đã bảo họ chủ nhật hãy tới và từ nay đến hôm đó đừng làm phiền ông vô ích. Câu nói rõ ràng được chuẩn bị từ trước. Stepan Akadik biết mặt vầy nói giỡn và muốn ông chúi đến bác. Ông mở bức điện tín ra đọc, mặc nhiên chỉnh lại trong óc những chữ sai chính tà thường thấy ở các bức điện, vẻ mặt bỗng sáng lên. Mặt vầy này, mai của Anna Akadievna đến đây á. Ông nói, tạm ngăn bàn tay bóng nhảy mũ miễn của anh thợ cạo đương rẽ một đường hồng hồng giữa tròm sâu má dài loan xoan. Đội ơn Chúa! Mặt vầy thốt lên, và câu trả lời tỏ ra bác cũng hiểu rõ như chủ tầm quan trọng của việc này. Anna Akadievna, cô em gái thân yêu của Stepan Akadik, có thể giúp hai vợ chồng làm lành với nhau. Mặt vầy hỏi. Cô đến một mình hay cùng đi với chồng kia ạ? sê ban không thể trả lời vì anh thợ cạo đã nắm lấy môi trên ông. Ông bèn dơ một ngón tay lên mặt vầy gật đầu một cái trong gương. Có một mình thôi ạ. Vậy có phải sửa soạn căn buồng trên gác không? Báo tin đó cho Daria al biết đã rồi bà bảo sao thì làm vậy. Phải. Này, mang cho bà xem bức điện. Bà bảo gì, nhớ nói lại với tôi đó. Ông định thăm dò đây. Manfey hiểu ngầm như vậy, nhưng bác chỉ nói ngọn lòi. Thưa ông, vâng ạ. Stepan Akadik rửa mặt chải đầu xong và sắp mặc quần áo, thì vây chậm rãi quay lại. Đôi ủng khẽ kêu cót két, tay vẫn cầm bức điện. Lúc đó anh thợ cảo đi rồi. Daria, Alexandrovna dặn tôi thưa với ông là bà sắp đi. Bà bảo, ông ấy, tức là ông đấy ạ. Ông em muốn làm thế nào thì làm. Và Matvey, hai tay đút túi, đầu nghiêng sang bên, đâm đâm nhìn chủ. Chỉ có đôi mắt là nhấp nháy cười. Stepan Akadik nín lặng. Rồi một nụ cười hiền hậu hơi thiểu não hiện trên khuôn mặt đẹp của ông. Làm thế nào bây giờ? Mặt vây! Ông hất hàm nói. Không sao cả ông chủ ạ, rồi sẽ ổn thôi ạ. Mặt vây trả lời. quá chắc không? Thưa ông, chắc chứ ạ? Bác chắc thế thật à? Ai đó? Stepan Akadik nghe thấy tiếng áo phụ nữ sột xoạt sau cửa liền hỏi. Thưa ông, tôi đấy ạ. Có chuyện gì, Matryona? Stepan Akadik bước về phía bác ta hỏi. Mặc dù Stepan Akadik hoàn toàn có lỗi với vợ, và chính ông cũng biết vậy. Nhưng hầu như mọi người trong nhà, kể cả bác bảo mẫu là người thân tín của Daria Alexandrovna vẫn bênh ông. Có chuyện gì vậy? Ông hỏi giọng giàu dĩ. Thưa ông, ông nên đến xin lỗi bà lần nữa đi. Chúa sẽ phù hộ cho ông. Bà đang đau khổ, trông thương tâm lắm. Còn trong nhà thì mọi việc đều dối bời. Ông phải biết thương các em chứ. Ông hãy đến xin lỗi bà đi. Chẳng có cách nào khác đâu. Gây đổ vỡ thì phải... Nhưng mà... Bà chẳng tiếp tôi đâu Như vậy chẳng gì Ông cũng biết làm hết bổn phận Chúa lòng lành vô cùng Ông cầu nguyện đi Ông chủ ạ Ông hãy cầu nguyện đi Thôi được Nào Stephen Akadik nói Mặt bỗng đỏ dừ Ông quay lại bảo matvey Bác giúp tôi mặc quần áo Và ông cởi áo ngủ Dáng kiên quyết Mặt vầy thôi thổi những hạt bụi vô hình, chia sẵn cho chủ chiếc sơ mi hồ bột, và khi hỷ hạ ra mặt, choàng áo lên cái thân hình trau chuốt của Stepan Akadik. Mặc quần áo xong, Stepan Akadik bơm nước hoa, cài khuy tay áo, quen tay bỏ luôn vào túi chiếc ví, hộp thuốc lá, bao diêm và chiếc đồng hồ quả quýt có dây chuyền kép, đính đồ trang sức, rũ cái khăn tay, Rồi cảm thấy sạch sẽ, thơm tho, thoải mái và khoan khoái thể xác Mặc dù đang ở trong tâm trạng phiền muộn. Ông đi thẳng sang phòng ăn, bước chân hơi run dày, nơi món cà phê sáng và thư từ giấy má đã chờ sẵn. Ông đọc thư. Có một bức thư làm ông rất khó chịu. Đó là thư của một thương gia đang muốn mua khu rừng trong trang trại của vợ ông. Nhất thiết! Phải bán khu rừng đó thôi. Nhưng vấn đề chưa thể đặt ra trước khi vợ chồng hòa thuận trở lại. Điều bực mình nhất là việc giàn hòa này lại dính đến chuyện tiền nông. Ông khó chịu với ý nghĩ là trường hợp đó có thể làm cho ông mất thể diện. Tìm cách làm lành với vợ để bán trôi khu rừng. Đọc xong tập thư, Stepan Akadik kéo đống giấy má để trên bàn lại. Dở nhanh hai tập hồ sơ, lấy chiếc bút chỉ to, đánh dấu vài chỗ, rồi gạt tất cả sang bên, rót cà phê uống. Ông vừa điểm tâm, vừa dở tờ báo buổi sáng còn ướt mực và bắt đầu đọc. Stefan Akadik thường ngày đọc tờ báo của phái tự do, cũng không lấy gì làm tân tiến lắm, thuộc cái khuynh hướng mà đa số đang theo. Và mặc dầu chẳng quan tâm đặc biệt gì đến khoa học nghệ thuật, cũng như chính trị. Ông vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm của đa số và của tờ báo về tất cả những vấn đề đó, và chỉ thay đổi ý kiến khi đa số cũng thay đổi. Hoặc nói đúng hơn, ông chẳng thay đổi gì hết. Chính những quan điểm tự thay đổi lúc nào không biết. Stepan Akadik không hề lựa chọn khuynh hướng cũng như quan điểm, tự chúng tìm đến ông. Ông chẳng mất công lựa chọn gì hơn chọn mũ chọn áo. Người ta ăn vận thế nào, ông làm theo như vậy. Nhưng sống trong một xã hội mà mọi người đứng tuổi đều phải có một hoạt động trí tuệ nào đó. Việc có chính kiến đối với ông cũng cần như đội mũ. Sở dĩ, ông ưng khuynh hướng tự do hơn khuynh hướng bảo thủ mà một số đông trong giới ông đang theo. Đó không phải vì ông thấy nó phải chăng hơn, mà bởi nó phù hợp với lối sống của ông hơn. Phe tự do nói, ở nước Nga mọi sự đều bí bét. Quả vậy, Stepan Akadik nợ đìa ra và luôn luôn túng tiền. Phe tự do nói, hôn nhân là tục lệ lỗi thời, cần phải cải cách. Thực tế, cuộc sống vợ chồng chẳng đem lại hứng thú gì lắm cho Stepan Akadik. Buộc ông phải dối trá che đẩy, và điều đó trái hẳn viết bản chất ông. Phe tự do nói hay đúng hơn ngụ ý rằng tôn giáo chỉ là một trở lực kìm bước chân người vô học trong dân chúng. Thì đấy, Stepan Akadik có bao giờ chịu đựng nổi một buổi lễ trâu, dù là ngắn nhất mà không dấm dứt ở bắp chân. Ông không tài nào hiểu được ý nghĩa Của tất cả những bài thuyết giáo hãi hùng và khoa trương Về thế giới bên kia Trong khi người ta vẫn có thể vui chơi Thỏa thích ở ngay cái thế giới này Ngoài ra Stepan Akadik Vốn thích bông đùa Thường rất khoái trá Mỗi khi có dịp châm chọc những người yên phận rằng Nếu ta hãnh diện Vì dòng sống Thì lẽ nào chỉ dừng lại ở thời Ruyết Tức là Thời mật tư tưởng của bộ lạc Frank ở bán đảo Scandinavian Hồi gần cuối thế kỷ thứ 9 đột nhập nước Nga Chinh phục các bộ lạc giữa Phần Lan và Slava lập đến đế chế Nga Và không chịu công nhận ông tổ đầu tiên là con khỉ Cho nên khuynh hướng tự do đã trở thành thói quen của Stepan Akadik Và ông yêu thích tờ bán của mình như điếu xì gà sau bữa ăn trưa Nốt tỏa một màn Phương nhẹ lân lân trong đầu Ông đọc xã luận Bài báo giải thích là Thời buổi này thật hoài công mà đi la lối rằng Chủ nghĩa cấp tiến đang đe dọa nuốt chừng mọi yếu tố bảo thủ Rằng chính phủ sắp sửa bắt buộc phải ra tay Bóp nghẹt con mãn xà tinh cách mạng Trái lại Theo ý chúng tôi nguy cơ không do con mãng xả tinh cách mạng tưởng tượng gây ra, mà chính là tại các yếu tố tồn cổ đã ngoan cố kìm hãm đà tiến bộ.